mới thở phạo nhẹ nó một hơi. Sau đó lại tiếp tục phá hoại đánh vào thần kinh của hắn. Bây giờ, ngươi là cái gai trong mắt của hắn, đâm vào trong thịt. Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ không buông tha cho ngươi. Trước giờ hắn đều tự xưng là thứ đầu duy nhất của kiếm chi chủ quân, cũng nhờ vào đó mà không ngừng giành lấy quyền lợi của thần điện. Còn sự xuất hiện của ngươi đã ảnh hưởng đến quyền uy của hắn trong thần điện. Bất kể ngươi vô tình hay cố ý, những nhân viên thần chức phản đối ngươi kia đều sẵn sàng chóng tiếp cận ngươi. Ví dụ như ta, ví dụ như ân sư của ta, Phạm Nguyệt Đại giáo chủ. Tân chủ tế chậm rãi nói. Vẻ mặt của Lâm Bắc thần thay đổi, cuối cùng phát ra tiếng thở dài, dường như cam bó trợ mình. Hắn hoàn toàn ý thức được rằng giữa mình và vệ danh thần coi như là đọn chết rồi không thể nào có khả năng biến chiến tranh thành thơ luộng. Hắn vút cầm suy nghĩ một lúc, đột nhiên lại ý thức được một chuyện khác, liền vỗ trán nghi ngờ nói: "Không đúng, nếu như vậy danh thần là thần quyến giả duy nhất trong năm nay, các người làm sao có thể phán định hắn thực ra lại là bội thân giả? Mặc dù là có thể giao tiếp với kiếm chi chủ quân viện hạ, nhưng nàng ta cũng chưa từng nói với ta, vậy danh thần là bội thân giả?" Có một lỗ hồng không lô dích trong đó Vệ danh thần Đã là thần quyến giả duy nhất Trong những năm gần đây Vậy thì lời nói của hắn chính là lời của thần Các người lại không thể Giao tiếp với thần Làm sao có thể khẳng định Hắn là tên khốn kiếp phản bội Một cách chắc chắn như vậy chứ Đưa mặt với lời chất vấn Của lâm bác thần Thần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh nói Đương nhiên là có cách khác Thừa nước đục thả công Lâm bác thần gãi đầu Cũng không truy hỏi thêm Người giống như tần chủ tế Nàng đã không muốn nói Thì truy hỏi cũng là vô ích thôi Hôm nay từ điện thần kiếm Chủ Bích Thạch Một trong tứ đại kiếm đầu dưới trướng Của vệ danh thần Đã xuất hiện ở học viện sơ cấp số 3 Lâm bác thần kể lại Những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa Tần chủ tế nói Tần đang muốn nói với ngươi chuyện này Lão tứ trong tứ đại kiếm đâu Bình là Giang Tự Lưu, học viên của Học viện Giơ cấp Hoàng gia của Phong Ngữ Hành Tỉnh, là đệ nhất thiên kiêu của Học viện Giơ cấp Triều Uy của Tịnh Lĩnh. Lần này sẽ xuất hiện trong cuộc thi giao lưu. Trước đó có tin tức nói rằng hắn sẽ không tham gia cuộc thi giao lưu, sau đó đã đưa ra danh sách tạm thời. Bây giờ xem ra là đến để xử lý người đấy. Nói xong, nàng lấy ra một cuộn giấy, lại nói: Đây đây có một số thông tin chi tiết về trang tử lưu này. Ngươi cầm về xem xét thật kỹ đi. Sự xuất hiện của Giang Trụ Bích đứng chứng minh thực lực của Vệ hệ đã chính thức tiến chiến với ngươi rồi. Cho nên cuộc thi giám lưu lần này, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt, tuyệt đối không được bất cẩn đâu. Ta biết rồi." Lã Bác Thần gật đầu. Tân chủ tế lại lấy ra ba cuộn giấy khác, thoạt nhìn đã thấy rất cổ xưa và hiếm có, lại nói: Một phần chiến kỹ hệ hỏa, một phần tâm pháp tu luyện tinh thần lực, một phần chiến kỹ tinh thần lực đều thích hợp với tu vi ba cảnh giới hiện tại của ngươi. Cầm về chăm chỉ tu luyện đi. Tu luyện võ đạo của ngươi từ trước đến nay luôn có tốc độ thành công kỳ tích. Hy vọng ba thứ này có thể giúp đỡ được ngươi. Lã Bắc Thành vui mừng khôn xiết. Đây thực sự là tặng than sợi ấm trong ngày tuyết rơi. Trên người của Dư Vạn Lâu Hắn đạt được xuất được huyền chân hỏa diệm là tâm pháp tu luyện của huyền khí hệ hỏa, cũng coi như là không hỏa thuận, nhưng không phải là chiến kỹ hệ hỏa. Về phần tâm pháp tu luyện tinh thần lực, Hắc Long Bảo Hào trước đó cũng đã sớm không theo kịp với cảnh giới võ đạo hiện tại, đến mức tu vi tinh thần lực luôn chần chừ không tiến lên. Tân chủ tế đưa ba cuộn giấy cho Lâm Bắc Thần, rồi từ từ đứng dậy. "Với trọng điểm kim thúc," nàng dặn dò nói, "Nhớ cho kỹ, cuộc thi giao lưu lần này không cần quá tập trung tinh thần vào, biết điểm dừng là được. Đối đầu với Giang Tử Lưu, tuyệt đối không được giống như khi thi đấu với Cạo Phá Thiên lần trước. Đâu ắc mốc đồng ký kết cái gì mà giấy sinh tử." Lữ Thần yên tâm. Lã Bắc Thần vỗ ngực nói, "Con não tàn, bơ ký vở giấy sinh tử. Thành chủ tế, bà chấm." Nếu lại có phải trách rối, không được hấp tấp, cứ đến tìm ta trước." Nàng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. Giang Tự Lục, 15 tuổi, con trai thứ của Giang gia, đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở phong cửa hành tình. Bởi vì mẹ xuất thân từ tiểu nữ địa vị thấp kém nên hắn không được coi trọng, trời sinh phế thể. Trong Giang gia chịu đủ mọi nỗi ức hiếp, không cách nào tu luyện huyền đạo cộng pháp. 10 tuổi có được kỳ ngộ thần bí, cái một tiếng ai đấy đều kinh ngạc. Tu luyện được 5, tu vi đã đạt tới cảnh giới võ sư. Trém giết trưởng bối và huynh đệ cùng tộc, tổng cộng 20 người đã ức hiếp và thị nhục mẫu thân hắn, chấn động triều huy thành. Nhưng việc chuyện này và được gia chủ của Giang gia đương thời coi trọng. Không những không trừng phạt, mà ngược lại đã được công nhận Hắn là đệ tử cốt lõi của Giang Gia Rồi sau đó được tập trung bồi dưỡng Năm 14 tuổi Bước vào cảnh giới Tổng sư Phó Đạo Thuộc tính huyền khí lôi hệ hiếm gặp Cẩu thức cửu tiêu ngự nôi kinh thiên kiếm Uy lực vô cùng Có sở trường dịch dung thuật Đây từng được coi là người đệ nhất trong thế hệ trẻ Có thể kế tục lầm thính thiền Ở phong ngữ hành định Đã từng một người bột kiếm Du học toàn quốc Một năm trước Đã bãi dưới kiếm của vệ danh thần Trở thành một trong tứ đại kiếm nôn Trên xe cửa Lâm Bắc Thần đã đọc xong Thông tin chi tiết của Giang Tự Lưu Có ấn tượng vô cùng sâu sắc Với đối thủ sắp tới này Trong cuộn giấy Còn chưa chiến đoạn hình ảnh tư tiểu Đều là những cuộc chiến thành danh Đắc ý của Giang Tự Lưu Nhưng mỗi một lần dung mạo của hắn đều không giống nhau. Người ta đồn rằng sau khi hắn tròn 18 tuổi, ngoài mẫu thân tín nhiệm nhất của hắn ra thì cũng không có ai từng nhìn thấy qua bộ mặt thật của hắn. Biệt danh Thiên Diện Thần Kiếm cũng bắt nguồn từ đó. Sự tích của vị mục phản kích điển hình. Tên này không phải là một kẻ xuyên không thật đích chứ? Lâm Bắc Thành đóng cuộn giấy lại, lẩm bẩm một mình. Cuộc đời của người này cũng quá giống với những gì mà nhân vật chính xuyên không phải trải qua trong rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn trên trái đất. Không phải bị một lão gia gia nhập vào người đấy chứ. Năm 14 tuổi, tiến vào cảnh giới tông sư võ đạo, phong quang chính thị, vinh quang vô song, du học toàn quốc, nhưng lúc đỉnh phong nhất lại bị vệ danh thần đánh bại và bị hán thô phục. Hiện tại tu vi của Giang Tử Long này Chắc chắn là đã thăng lên đến cấp tông sư võ đạo, tầng thứ ba trở lên. Nếu thi triển bội thức xuôn sẻ, ta hoàn thành nhiệm vụ gia tộc dòng tiên của Kíp, sau khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, phải lật ra hết tất cả con át chủ bài mới có thể chiến đấu một trận với cái này mà không thua. Lã Bắc Thần ngồi trên xe ngựa, từ từ thở ra một hơi trọc khí, áp lực rất là lớn. Nhưng trong mơ hồ cũng có chút hưng phấn. Giao thủ với thiên kiều như vậy mới có thể thực sự rèn giũa bản thân. Hắn có một tinh thần chiến đấu mà một con cá mối không nên có. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh nhắc nhở của điện thoại. App tải báo đã được tải xuống hoàn tất, bạn có muốn tiến hành cài đặt không? Cuối cùng cũng tải xuống hoàn tất rồi. Lớp Bắc Thành vui mừng khôn xiết. Bởi vì sự sắp xếp của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, phiên bản treo của chủ nhân mới nhất, nên cả ngày hôm nay đều đang tải xuống áp tao bao với giới hạn tốc độ và lực lượng phù hợp. Trên cơ sở không vi rút thành người khô, lưu lượng 6G cuối cùng cũng đã bị phát kiệt xong. "Cài đặt, mau, lập tức cài đặt đi." Hắn nóng lòng mà nói. Xin hỏi công muốn tiếp tục tải xuống Quy Quy không? Sau đó tràn đầy tình cảm của tiểu cơ Lại lên tiếng hỏi Lâm Bắc Thần sợ cảm đói Tải xuống đi Dưới tình huống thời gian trò phép Nếu như có thể tải xuống thành công Đương nhiên là có thể tải xuống càng nhiều áp Ma cải càng tốt Ai mà biết được nguồn trình Quy Quy Có phải là có thể thêm được Những bạn bè trước đó của mình hay không? Cho dù là không thể quay về trái đất Nhưng đang chưa có thể giao lưu cách không Thì cũng không tôi Một lúc sau Áp tà bào đã được cài đặt xong Trên màn hình điện thoại xuất hiện Một biểu tượng quen thuộc Điều có phải sẽ giống như Kinh đồng thường thành sau khi ma cải Sao diệu đơn giản Bên trong có một vài cửa hàng Có thể nhìn thấy được Bán những sản phẩm Nghe có vẻ không ra làm sao không Lòng rạo rực Tay run rợi. Lâm Bắc Thần nhấp vào biểu tượng để khởi động. Vẫn là một giao diện quen thuộc hiện ra. Cái này giống hệt với hoạt ảnh khởi động trên trái đất. Sau đó, màn hình lé lên rồi tiến vào trong áp. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy, nhất thời sừng sốt. Tình huống gì vậy? Giấu y hệt. Giống hệt với giao diện của áp tàu bào trên trái đất. Một loạt các hình ảnh và phân loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Có thể tìm thấy các nút như giỏ hàng, mai tao bao, còn có thể nhìn thấy không tìm kiếm và các danh mục sản phẩm khác nhau, ví dụ như thuốc, thực phẩm tươi sống, trang sức, nội y của nam, quần áo nam, quần áo nữ, thể thao, giặt giũ, xe cộ, chăm sóc sức khỏe, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đều có. Thậm chí năm vắc thần còn nhìn thấy một phân loại súng ống. Ồ, chờ đã, súng ống à. Ta bảo trên trái đất cũng có bán thứ đồ chơi này sao? Chắc là không có. Chứ dù có, có lẽ cũng là một số cái loại đại loại như súng nước, súng mô hình, đúng không? Lâm Bắc Thành tò mò nhấp vào danh mục này. Sau đó, liền nhìn thấy một loạt các sản phẩm súng ống rực rỡ muôn màu. Súng trường tấn công, súng ngắm, súng lục, súng tiểu liên Các loại đạn đếm khác nhau. Ồ, chơi thật sao? Không lẽ đây chính là tác dụng của Ta Bao sau khi ma cải cho phép bán hàng cấm rồi ư? E m m m m. Chức năng này trông có chút vô bổ rồi. Những khẩu súng và đạn dược này, cho dù có mua được cũng không có tác dụng lắm. Các cương xá võ đạo trên thế giới này, đừng nói đến cảnh giới tông sư cho dù là cao thủ cảnh giới võ sư, không chứng gián tiếp dịch chuyển có thể tránh đạn, mà kiếm thuật thi triển ra cũng có thể đánh bay đạn. Cũng chỉ có những võ giả cảnh giới võ sư mới cảm thấy bị uy hiếp khi đối mặt với súng ống như vậy. Xem thử giá cả xem, chết tiệt, đắt như vậy à. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn đang nhìn thấy cái gì? Khẩu súng lục uy lực thấp nhất có tên là kinh điện, giá cả lại là 50.000 tiền vàng. Đơn vị là tiền vàng đấy. Còn giá cả của các loại có uy lực cấp hơn một chút như súng lục, súng tiểu liên, súng trường, thậm chí còn cao hơn. Ví dụ như khẩu súng đắt nhất trong số đó là một khẩu súng ngắn hạng nặng có tên là Thí Thần với giá trị 1 tỷ tiền vàng. Lắm bác thần đạn độc hẳn 10 lần, không sai, là 1 tỷ tiền vàng. Cái này dù có bát cóc bạch khâm vân, cũng không thể tống được nhiều tiền vàng như vậy. Hơn đưa thí thần, cóc là hạn chế mua hàng. Chỉ dù uy tín của người mua không vượt qua một trăm, nên không có được cách mua. Hả? Uy tín của người mua ư? Lâm bác thần lúc này chỉ chú ý đến tiết lập này. Hóa ra là sau khi thành công, mua được một số lượng thương phẩm nhất định, thì sẽ được người bán công nhận và tích lũy giá trị uy tín. Còn làm chân thư hóa hẻ hóa sói thế này. Theo lý mà nói, app đã trải qua ma cải của điện thoại tử thần, chắc chắn sẽ có các chức năng mà app gốc không có. Điều đó có nghĩa là cách đặt hàng được bán trên app này cũng có các loại năng lực ma cải. Chẳng hạn như súng gắn kinh địa này được bán với giá cao như vậy, có phải là uy lực của nó cũng đã trải qua ma cải rồi chăng? Một phát bắn chết một võ sư khổng trong trong đấu võ, đối phương thi triển kiếm kỹ hoa vẻ hoa sói cả nửa ngay. Lâm Đại Thiếu gia trực tiếp rút súng lục ra, bùm một tiếng hạ cục đối thủ, sau đó thổi bay làn khói xanh, nhả ra từ nòng súng, nó vọt câu. Thời thế đã thay đổi rồi, bằng hữu. Hình ảnh này quá đẹp đến mức không dám xem. Lập Bắc Thành suy nghĩ một lúc, cảm thấy chẳng dựa vào đặc tính của điện thoại tự thân này, nói không trừng thật sự là có thể đấy. Nhưng cũng có một khả năng khác. Dùng di cầu nữ thần lương cát kiếm tuyết vô danh kia trực tiếp lừa tiền ở đây. Hắn sờ sờ vết thái dương, nhất thời khó đưa ra quyết định, sau đó lại bỏ qua, đi xem thử các vật phẩm khác. Dần dần nhìn trăm một số mảnh món, 100% quyết toán thương phẩm đều dùng tiền vàng. 99% thương phẩm không nằm trong khu vực miễn phí cước bù phí có thể đắt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với giá của vật phẩm. 90% thương phẩm đều có ngưỡng cửa mua sẵn, tức là cái gọi là uy tín của người mua. Còn uy tín của người mua hiện tại của Lâm Bắc Thần là 0. Cũng chính là nói, đừng tới trên áp tào bao có nhiều thương phẩm rực rỡ muôn màu như vậy. Nhưng mà, thứ mà Lâm Bắc Thần thực sự có thể mua và chi trả được thực ra không có được mấy cái. Nhưng suy cho cùng, tất cả các nguyên nhân chỉ có một từ, nghèo. Dù cho không phải bởi vì nghèo, tùy tiện đặt hàng vua vài thứ lộn xộn, liền có thể tích lũy đủ điểm tín dụng của người mua. Sau đó chỉ cần thả 1 tỷ tiền vàng, liền có thể có được khẩu thí thần kia. Nghe cái tên này, một lời nhập hồn đến cả thần cũng có thể xử lý. Nhưng mà bây giờ có thể chắc chắn là tao bao và kinh đồng thương thành quả nhiên là không giống nhau. Thật kỳ quái. Tiên phang chỉ là đơn vị tiền tệ của thế giới này, tại sao lại được công nhận rộng rãi như thế? Chẳng lẽ chiếc điện thoại tự thân đã khởi động được tác dụng chuyển đổi giá trị nào đó bị trọng ư? Sau khi hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy những vấn đề này có chút thâm sâu. May mắn thay, Lâm Bắc Thành là một người rất giỏi trong việc từ bỏ. Chỉ cần học được cách từ bỏ thì sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được bạn. Cho nên hắn không suy nghĩ nữa. Chức năng của áp tạo bào sau này từ từ nghiên cứu đi. Su sau thì hiện tại ta cũng không có tiền. Lâm Bắc Thành đóng áp, sau đó mở ba cuộn giấy kia ra. Lần lượt Là chiến kỹ kiếm đạo hỏa hệ Cập ngũ tinh đại lòng diễm Cộng pháp tù luyện tinh thần lực Cập tứ tinh sơn hỏa đồ Và chiến kỹ tinh thần lực cập tứ tinh Thiền hỏa liệu nguyện Tất cả đều là bí thuật Có liên quan đến thuộc tính hỏa hệ Xem ra thần chủ tế Cũng rất tốn nhiều tầm từ đây Cảm động quá Vì người tăng nguyện chết Một trăm lần nữa Lâm bác thần nhìn về phía thần điện Nước mắt lưng trọng âm thầm phát thể. Hắn dùng điện thoại quét ba bộ công pháp này, sau đó hình thành áp tu luyện, rồi bắt đầu chạy đền và tu luyện. Đến khi hắn quay lại, học viện sở cấp số 3, thì trời đã chào vãng tối. Thời tiết cuối tháng 9 vẫn còn oi bức. Học viện đã tan học, nhưng trong khuôn viên trường vẫn đáo nhiệt, một cách đáng kinh ngạc. Phường trùng Quang Tương, Tiểu Bình Cam, và những người khác đang đứng bên thao trường của học viện số 3 xem náo nhiệt. Trên cơ sở võ đài số 1, ban đầu là sân đấu võ của học viện số 1. Một võ đài cao cấp cỡ lớn mới đang nhanh chóng được xây dựng. Người thi công đã dẫn tường hội xây dựng lớn và nổi tiếng nhất trong thành làm việc cùng nhau. Người giám sát và quan phục chế thức của thành chủ phụng. Cái này để làm gì vậy? Lâm Bắc Thần bước tới, thần nhiệt hốt. Phó đại cục cuộc thi giao lưu Thiên Kiêu sơ cấp cấp tỉnh. Tiêu Bình Cam vò gặm hạt dưa, vừa xoa xoa vết bầm tím trên người mình, do bị quang tường đánh, nhếch miệng trách móc nói: "Địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu đã bị định rồi, chính là ở học viện số 3." Trùng nhiệm sở bọn họ rất vui. Các giáo viên và học viên của trường, các ngươi cũng đều đã nhảy cẫng hoàn hồ. Nam nhận việc tổ chức lại sự kiện như thế này, Đối với bất kỳ một học viên sơ cấp nào mà nói đều là một vinh sự cực lớn. Ồ! Oh, địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu đã được định ở học viện số 3 Ư. Lâm Bắc Thần khá là ngạc nhiệt. Luận tài nguyên, luận thiết bị, luận nhân mạch, luận bối cảnh. Bất kể là một hạng mục nào, học viện số 3 đều kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm so với học viện sơ cấp Hoàng gia. Lại có thể nhổ trăng cọp có được quyền tạm nhận sao. Tất cả điều này chắc hẳn là có liên quan đến ta." Lâm Bắc Thần với vẻ dị nhien nói, "Thiếu gia, người đã trở về rồi, đêm nay ăn cái gì vậy?" Vương Trung hùng hục chạy tới. Lâm Bắc Thần đá tên này một cước, lại nói, "Đi, lần lượt thông báo với mọi người, sáng mai trước khi mặt trời mọc, đến trúc viện bắt đầu cuộc vận động nhiều người tu luyện thần công." ai dám đến muộn, kiếm chi chủ quân biện hạ nhất định sẽ quyên rồ hắn. Sau đó, hắn kéo tiểu Bính Cam vào sân, "Nào, luyện công với ta." Lâm Bắc Thành nói. App phụ tượng kiếm cốt đã được cài đặt trên điện thoại. "Buổi tu luyện thực tế bắt buộc phải được đưa ra vào sáng sớm." Ngay sau đó, trong trúc viện vang lên tiếng đánh nhau bùm bùm bùm và tiếng la hét thảm thiết, quỷ khóc sói gào. Sau bữa cơm tối, Tiêu Bình cam mặt mỗi bẩm dập, chân bước học khiếng rời đi. Lâm Bắc Thần, người cũng mặt mỗi bẩm dập như vậy, sau khi tắm xong, sợ Tiểu Dấu hỏi tinh, hắn bắt thối, lại hỏi về vấn đề tu luyện, liền trốn về phòng gỗ mất. Hắn đã thử liên lạc với nữ thần thực tập kiếm Tuyết Vô Danh trên QQ chat để hỏi về chuyện tiền quan, điện bối thần giả vệ danh thần. Đã gửi tin nhắn Nhưng kiếm tích vô sanh đều không hề trả lời, một đêm không nhắn lại một câu nào. Bây giờ là 10 giờ đêm, thời hạn tải xuống đã kết thúc. Quá trình tải xuống quy quy cuối cùng vẫn thất bại. Cũng không quan trọng, bắt đầu cập nhật các bản bổ sung của phần mềm khác đi. Hẳn đã đưa ra bộ số mệnh lệnh mới cho trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ. Được. Giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ vang lên lâm Bác Thận chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, có tiếng nhạc ma tính vang lên trong trúc viện. Vận động viên người đang diễn ra, toàn bộ động tác bắt buộc phải chỉnh tề như bộ vây ta. Đến bên trái cùng ta vẽ một con rồng, vẽ cầu vồng ở bên phải của ngươi, đến bên trái cùng ta vẽ một cầu vồng, vẽ một con rồng khác ở bên phải của ngươi một lụm âm thanh dùng để giả vở như phát nhạc được đặt trong phòng cũ của Lâm Bắc Thần. Âm nhạc ma ba tính bao trùm toàn bộ biệt viện. Đây là bài hát mới được Lâm Bắc Thần tải xuống sau khi cập nhật Net Easy Cloud Music. Sau lần cập nhật này, Lâm Bắc Thần đã có được một tiểu thư viện âm nhạc. Trong đó, nằm một loạt các bài hát thịnh hành trên đại đất, tổng cộng có khoảng 27 Còn bài hát giã làng disco này là một trong số đó. Giống như bài vô địch cô đơn biết bao là Nam Nhi phải tự cường trước đó. Bài hát này cũng có tổ tính bê gợm, có thể khiến cho người nghe nhận được sự giá trị của trạng thái và sức mạnh. Để hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, Lâm Bắc Thần cũng phải liều mạng. Hắn đã bỏ ra trước hẳn 500 tiền vang tải về 5 bài hát thời điểm kịp trở nền trên trái đất ở kiếp trước, nghe nhạc là tiêu chuẩn thấp nhất. Vũ hội âm nhạc của Apnex EC Club Music đã trải qua pha cải có hiệu quả rất tốt. Lã bác thần lúc đang dùng Net EC Club Music phát bài dã nhạc disco. Lưu âm thạch trong phòng gụ chỉ đang quỷ trạc. Âm nhạc và ca từ ma tính tẩy não ngay lập tức loạt vẳng tai của mọi người một lúc sau, mẹ kiếp, cho rốt cuộc là muốn vẽ rồng hay là quá cầu vồng hả? Sườn ngân điên cuồng gào lên. Đặng Bắc Thần đứng rất hằng cú, đặng hững dẫn bài tập nói, đừng nói nhảm, bài hát không quan trọng, chú ý động tác của ta, lặp lại động tác của ta. Toàn bộ phải duy trì chỉnh thể như một, nào, hít thở sâu, nâng cao chân tại chỗ, lòng bàn tay trái đập vào đầu gối phải, lòng bàn tay phải đập vào đầu gối trái. Hắn làm những động tác kỳ quái. Mấy mấy người đưa tay cùng nhau luyện tập. A, động tác này thật là sống hổ. Đinh Tam Thạch trong đầu phát điên lịch. Loại chiêu thức ngu ngốc như vậy, thật sự đã giọt thần linh truyền lại sao? Bạch Cầm Vân thắc mắc trong lòng. Khá tốt. Hàn Vất Hối, Thiến Thiến và Tiên Tiên trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là bị ẩn Vì việc Lâm Bắc Thần trở nên mạnh mẽ sao? Thẩm Bính Quý trong lòng thầm nghĩ, hay già, chỉ cần có thể ăn đo, ta muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy. Điều bỗng cảm thấy thú, ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm cái quái gì thế này? Sợ ngân, Phan Ngụy vẫn và Liễu Khải Hải, ba người đều có vẻ mặt bối rối, rất nhiều người đều hoang mang. Trong lòng tự hỏi bản thân, tại sao phải theo Lâm Bắc Thần? Làm loại chuyện hoang đường này Tiểu nạo tan này Không phải đã đang xả truyền thần dụ Lừa cả đám chơi cùng với mình đây chưa Nhưng mà theo với tiếng nhạc Tiếp tục vang lịch Mọi người dần dần đều cảm nhận được Một cảm giác kỳ lạ Nào Toàn bộ cuối đầu xuống với ta Tay trái tay phải bơi về phía trước Chè trắn Lạc hồng vào khỉu tay của người Giống như đang lo lắng chuyện gì đó Âm nhạc ma trếng này tiếp tục không ngừng. Mọi người dần dần cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể bắt đầu sôi sục. Dường như trong âm nhạc ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó, ngay lập tức kích động trạng thái của bọn họ đến cực điểm. Đồng thời vẫn đang không ngừng thúc dục, dần dần tiến vào trạng thái đột phá cực hạn mà ngày thường rất khó đạt được. Ngay cả khuôn mặt của Đinh Tam Thạch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lắm bình thường trong cơ thể ông ta, vốn dĩ đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Mắt thấy nhưng không thể áp chế được. Kết quả là sau khi hút cháu thần quả vào trước hô quả, chỉ là tống một bãi phân đi khi huyết tràn trề, nguyên khí dị chủng trong cơ thể do từ điển thần kiếm chủ bích thạch và những cường giả khác để lại, toàn bộ đều bị loại bỏ. Đến buổi tối, thượng thiên nhục thân đã hoàn toàn khôi phục Đây cũng là một trong những lý do khiến ông ta tin rằng Lâm Bác Thệ không hề làm loạn. Sáng nay nghe đến một bài hát kỳ lạ và nhìn thấy Lâm Bác Thần hướng dẫn động tác như vậy, trực mắt liền đen lại. Mặc dù phát điên, nhưng chỉ đành mang theo bán tín bán nghi mà làm theo. Phuốn Dĩ định trong ngực đồng này trút mặt mũi, làm một lát rồi trực tiếp trốn đi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Không lẽ bộ động tác này thực sự là kiếm chi chủ quân truyện xúc chạm. Bởi vì ông ta cảm nhận được âm nhạc kỳ dị khiến mình nhanh chóng tiến vào trạng thái. Còn bộ động tác giống như đổ ngốc này của Lãm Bắc Thần lại thôi động trạng thái này, nhanh chóng xung kích đến cao độ mà bình thường cực khổ tu luyện cũng khó có thể đạt được. Trạng thái cơ thể tốt nhất, trạng thái huyền khí tốt nhất trạng thái tinh thần lực tốt nhất, sau đó liền đột phá. Đình Tam Thạch mới tiến hành chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đã cảm nhận được cảnh giới năm xưa, lần một lần nữa vẫy tay với mình. Một luồng khí tức mạnh mẽ không gì sánh được từ trong cơ thể ông ta trào ra. Trong trúc viện, một cục áp lực khủng khiếp khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở ngay lập tức xuất hiện sư phụ Lâm Bắc Thành vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nói: "Lão nhận ra người nhanh như vậy, đã đột phá rồi sao?" Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch vừa duy trì động tác giơ cọc chân, vừa nói: "Chỉ là khôi phục một chút tu vi mà thôi, ngẩn ra đó làm cái gì vậy? Công pháp tu luyện do kiếm chi chủ quân miễn hạ ban cho, con không mau tu luyện, không được chậm trễ về thời gian." Băng Cờm dẩm như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ, đang đang đang, ba ba ba. Tất cả mọi người lập tức tự tin gấp trăm lần giờ Trần Thiên Cảo. Đặc biệt là Tưu Bính Cam, hai chân giật lên giống như phong hỏa luân, đến mức xuất hiện cả ảo ảnh. Thật sự kia có tác dụng à? Bạch Khâm phân nửa tin nửa ngờ. Băng Cờm ở gần lúc này cũng cảm nhận được chột tốt của động tác kỳ lạ này. 3 3 3 Ba người kia điên cuồng vỗ vào đùi của mình. Sườn bánh trà của Sở Ngân phát ra một tiếng rặng rắc giòn giã. Vừa trò kích động, không khống chế được sức mạnh của thiên mã Lục Tinh Tí, nên đã vỗ nứt cả sườn bánh trà. Nhưng ông ta chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó liền nghiến răng tiếp tục nâng cao chân. Sườn bánh trà bị nứt có tính là gì chứ? công pháp tu luyện của thần linh mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, ông ta thực sự cảm nhận được trạng thái của mình đang nâng cao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nốt tắc trên đầu không nhúc nhích cũng bắt đầu được nới lỏng ra. "Sư phụ, người cảm thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần bước đến bên cạnh đỉnh tam thạch, hỏi nho nhỏ. "Cảnh giới đỉnh phong tam sư của ta, là tông sư võ đạo cấp 6." Sau đó vì một số nguyên nhân Cảnh giới tụt xuống quá nhiều Đã không còn là tông sư võ đạo nữa rồi Nhưng ngày này ta đã khôi phục lại Cảnh giới tông sư võ đạo cấp 5 Vừa rồi Bộ công pháp thần ba này Đã khiến khí huyết của ta rôi rục Trạng thái thể chất tăng vọt Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Lại một lần được đột phá Đặt tới tỉnh phong của năm xưa Đình tạm thạch cảm khái vô cùng những người có bản nguyên bị tổn hại suy giảm cảnh giới nhiều ông ta. Mình thường bàn nói rất khó để khôi phục định phong. Trong đêm ước hẹn thử kiếm ngày hôm đó, ông ta đã bị Lâm Bác Thận dùng lời lẽ pháp vỡ khúc mắc, luyện một lần đợi kiến vào cảnh giới tổng sự. Còn hôm nay, nhờ vào tác dụng của thần quả, bộ tóc bản nguyên bị tổn hại, sau đó lại được bộ công pháp của thần này thúc đẩy, một hơi cuối cùng cũng trở lại cảnh giới định phong năm xưa. Tông sư võ đạo cấp lục tinh, cảnh giới đã lâu không gặp. Đinh Tam Thạch lại có thêm mấy phần nắm chắc về trận quyết chiến với tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch vào chín ngày nữa. "Vì sư phải cảm ơn con." Đinh Tam Thạch vừa nâng cao chân, vừa cảm khái nón. nói. "Đoạ trả thì mục đích ban đầu của ông ta khi thu nhận Lâm Bắc Thần là không trong sáng. Lúc đầu cũng rất do dự. Bởi vì lo lắng thân phận của mình sang mang đến phiền phức cho Lâm Bắc Thần, nhưng lại tham lam thiên phú kiếm đạo của Lâm Bắc Thần. Giữ độc lệnh lơ con tráp vàng trong tên tử kiếm, một câu một ngày đảm thấy suốt đời làm trà của Lâm Bắc Thần ở trước mặt mọi người, đã đấu chặt vào tấm ván quan tài. Lại năm quan tài kết luận. Đình Tam Thạch trong lòng rất hổ thẹn, cho nên với tận tâm tận lực với Lâm Bắc Thần như vậy, không ngại nguy hiểm tranh giành từ Kim Tỏa Dương, bao hiểm lập ra hàng loạt các kế hoạch tu luyện ngay trong lúc trọng thương, tranh giành tại Nguyên Tu luyện. Bởi vì thân là đệ đệ của ông ta, hắn cuối cùng cũng sẽ kế thừa danh hiệu kiếm tiên. Chắc chắn sẽ dính líu đến tranh chấp nội bộ của Bạch Vân Thành. Ông ta không muốn lập Bắc thành vì điều này mà mất mạng. Nhưng ai mà biết được, trên đường đi cùng nhau, Trước lại bản thân càng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồ đệ Lâm Bắc Thần này hơn. Một lời phát tâm ma, một bát cháo bổ bản nguyên. Suốt cuộc, ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ chứ? Sư phụ cố lên. Lâm Bắc Thần làm một động tác tay, sau đó quay trở lại phía trước đội ngũ để hướng dẫn tập luyện. Tốt, thức thứ nhất hoàn tất, tiếp theo, chống đẩy của thần. Lâm Bắc Thần thay đổi động tác, tiếp tục hướng dẫn bài tập. Thời gian một ca khúc, tổng cộng ba nhóm, mỗi nhóm ba nghìn người, nào, làm công ta. Vẫn là động tác tập luyện rất ngu ngốc, nhưng biết làm sao chứ? Bởi vì đây chính là động tác được quy định trong kế hoạch huấn luyện thức ăn cầu tử do kíp đưa ra. Không lâu sau, đã đến lúc mặt trời mọc. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhổ lên từ đường chân trời. Lâm Bắc thần gay cấp tức phát bài hát trong net easy cloud music. Đôi cười kiêu ngạo và tự hào phản còn sóng. Nhiệt huyết nóng hơn mặt trời đỏ, gân dự sắc xương tựa như thép. Tâm đồng trăm ngàn trượng, cánh mắt xạ phản lý. Đây là giai điệu trong bài hát cổ điển Trung Quốc, nam nhi phải tự cường, trang đầy ý nghĩa hiệp, nhiệt huyết và sức mạnh. Khi tụ luyện đã đạt đến trạng thái từ trung đến cao trào, phối hợp với mặt trời đỏ dần dần mọc lên. Nên một bài hát như vậy, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn xã lang disco. Cách xao thích hợp để khởi động làm nóng. Thật là một bài hát để cho biển trời thu thập năng lượng cho ta. Lưu khai hải kết thúc một cách trống đẩy, đột nhiên thét lịch. Năng lượng nguyên khí trong cơ thể ông ta cũng đột nhiên tăng vọt lên một tầng. Cảnh giới võ sư cấp 8 Vì trùng điểm khối thâm điên của học viện số 3 này. Vì Bí Bác Kệt ở ngưỡng cửa cảnh giới võ sư cấp 7 đã trọn 5 năm. Cuối cùng cũng có được đột phá kinh thiên. Nhật Thời không khỏi tâm thần phấn chấn, hân hoan điên cuồng. Đột đột đột, đột phá rồi. Lã Bắc Thần vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi. Lại một người đột phá. Khi những người khác thấy vậy, hơi giững sợ một lúc, sau đó nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy sự kinh ngạc và bối rối trong ánh mắt của nhau. Lại một người đột phá sao, dễ như vậy ư? Quả nhiên là công pháp thần ban, là mắc thần không đợi chúng ta, cơ duyên ngàn năm một thuở. Tất cả mọi người lập tức thu nhiếp tâm thần, từng người một giống như động cơ điện nhỏ điên cuồng chống đẩy. Không lâu sau, "A, ta đột phá rồi." Phan Ngụy Mẫn cũng hét lên một tiếng cảnh giới võ sư cấp 9. Ông ta đã đạt đạt đến cảnh giới cao nhất của cảnh giới võ sư. Bang bang bang. Nhưng người khác thấy vậy càng điên cuồng chống đẩy. Mặt đất rừng thư cũng bị chấn động đến mức rung chuyển. Tiếp đó chỉ trong thời gian 1 giờ ngắn ngủi, Lâm Bắc Thần đã dặn theo nhóm cao thủ võ lâm này, thực hiện với bài tập cơ bản như gập bụng, cuốn bụng, yoga, chạy nhanh, chạy chậm. Vận động như vậy đặt trên trái đất có thể coi là kế hoạch tập thể dục hợp lý và khoa học. Nhưng đặt trên thế giới này thì giống như đang chơi trò chơi, hoàn toàn không có điển hệ gì với việc tu luyện. Nhưng chuyện của app trong điện thoại tự thân chính là kịch lý như vậy đấy. Bởi vì mọi người đều cảm nhận được rõ ràng sau khi hoàn thành mỗi một hạng mục với những động tác giống như một cảnh ngốc kia huyền khí của bản thân được nâng cao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng thể sự nâng cao của cảnh giới chỉ ẩn chứa trong mấy tự, mấy nhóm, mỗi nhóm ít ít lần trong miệng của Lâm Bắc Thần. Mỗi lần hoàn thành số liệu như vậy, tu vi sẽ được nâng cao. Cái cảm giác này giống như việc tu luyện được số liệu hóa. Có thể thực sự nhìn thấy sự nâng cao của bản thân. Đây chắc chắn là một trải nghiệm trước giờ chưa từng có. Đến mức mọi người đều hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Sau kinh nghiệm phụ kích ngày thứ nhất kết thúc, hiệu quả rất rõ rệt. Vai trò sử dụng nâng cao của quang tương không thể nào dùng cảnh giới để đo lường ra. Những người khác đều có được đột phá, mỗi người đều nâng cao một tiểu cảnh giới. Thiến Thiến Thiện Thiện hay Phò Đạo Tiệp Triu trực tiếp cảm nhận được huyền khí và tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 1. Hàn Bất Hối nhờ vào tên tảng gia giáo của Hàn Bất phụ trước đó đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 2. Thôi Minh Quỷ cũng bước vào cảnh giới võ sư cấp 7. Sở Ngân cũng đạt tới cảnh giới võ sư cấp 9. Còn Bạch Cầm Vân thì trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư, cũng được coi là bước đột phá lớn, chỉ chờ thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì con giờ thực sự trở thành cao thủ cảnh giới võ sư rồi. Tu vi huyền khí của Tiểu Bính Cam đã thuận lợi đạt đến cảnh giới võ sư cấp 2. Ha ha ha. Nghe nói con chuột béo này của ngươi không biết sống chết tuyên bố rằng một cú đấm có thể đánh chết 5 người chứ ta. Nào, bây giờ tới đây. Ha ha ha, ta đã thăng cấp rồi. Tiểu Bính Cam ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Boom, hắn bay đi rồi. Chi chi chi Quảng thường hừng phấn đến mức Cửa bắp chi trên của mình sáng lên Nó viết nguệch ngoạc trên bảng viết chữ Chủ nhân vĩnh viễn tích thần Ta cũng thắng cấp rồi Bây giờ ta đã có thể Một quyền đánh chết Hai mười vương trung Hai mười tiêu bính cao Nó trực tiếp viết một chuỗi câu Người chắc chưa Đâm bắp thần đến gần hỏi Quảng thường hào hứng gật đầu lia lia Viết sột soạt ta xin lấy thần dân ở Bắc Hoàng Sơn của Ta-ra-ma-thê. Vậy chắc là không nổ rồi. Mặc dù cảnh giới tu tuyển của loài thú và con người khác nhau, không thể nào dùng lẽ thương để đo lương. Nhưng đó lại có nhận thức rõ ràng về cảnh giới của bản thân. Hoàng thường đã chắc chắn như vậy, có lẽ là không thể sai được. Lâm Bác Thần thở vào nhẹ nóm một hơi. Đây là kiếp thứ nhất Vận động nhiều người Trước sau 2 tiếng đồng hồ Tất cả những người đáp ứng điều kiện Đều nâng cao mô tiểu cảnh giới Ngay cả bài khẩm vận Người không nằm trong danh sách cảm hóa Cũng đều có sự nâng cao Được rồi Hôm nay tới đây thôi Ngày mai tiếp tục Lâm Pháp Thần đóng nét Easy Cloud Project Và ngừng tu luyện BMG Hả? Tiếp tục đi Đúng vậy, bọn ta không sao vẫn mới có cảm giác tu luyện được mấy hơi mà thôi. Trạng thái như vậy, ta có thể tiếp tục tu luyện 1 năm cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, Bạch Hát vừa rồi rất có cảm giác, ta còn muốn nghe. Vương nghe thấy Lâm Bắc Thần nói kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thất vọng và mất mát, cùng quyết yêu cầu tiếp tục kíp. Lâm Bắc Thần đương nhiên không thể nào đồng ý với yêu cầu như vậy, bởi vì nhiệm vụ mỗi ngày của kíp đều là cố định, tập luyện vượt quá phạm vi của nhiệm vụ này, đó chính là một bài tập ngu ngốc thực sự, sẽ không có chút tác dụng nâng cao tu vi. Nhưng mà đương nhiên, hắn không thể nói ra sự thật. Ờ là thế này, nó bắt cần tranh chóng tiến vào trạng thái gợi thần mà nói, công pháp do Kiếm Trì chủ quân ban tặng, có yêu cầu tu luyện nghiêm ngặt về thời gian, địa điểm và tần suất, nhưng dự vượt quá thời gian trận có thể sẽ gây ra phụ tải quá nặng cho cơ thể. Ngược lại là lợi bất cập hại. Dù sao thì cũng thả công pháp tu luyện nguyên thần, trận có thể là bá đạo quá mức. Có lý. Đinh Tam Thạch là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ. Mặc dù có đạt thành công công pháp cũng không phải đóng vững đánh chắc. Hôm nay, bọn người đều có bước đột phá cảnh giới, vẫn phải nên quay về ổn định cảnh giới của mình cũng có nền tảng thật tốt, ngày mai lại tiếp tục. Những người khác suy nghĩ một chút, lần lượt gật đầu, nhận định này là có lý lẽ khiến người ta tin phục. Thế là đám đông lại viện cững giải tán. Vừa hay cũng đã đến giờ lên lớp. Lã Bắc Thành và mấy học viên đi học. Không có gì bất ngờ, hắn lại ngủ gật trong giảng đường. Sau khiện huyền khí mới tốt nghiệp khóa này, của học viện cao cấp Phảng Gia, phòng ngự hành tinh. Lần gây banh vắn vừa vượt qua hàng loạt cuộc thị sát hạt, loại bỏ hàng trăm đối thủ, cuối cùng may mắn bước vào học viện sở cấp số 3. Hắn đang rạng bài trên bục giảng với ý thức và tinh thần trách nhiệm lịch sử cao cả. Hôm nay là tiết học đầu tiên hắn đứng lớp. Hạnh Đa Hự quyết tâm nhất định phải giảng bài một cách xuất sắc và nghiêm túc thiết lập nguyên nghiêm sư đạo của bản thân. Vương Cẳng Đầu Linh đột nhiên nhìn thấy có một học viên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lại có thể quang minh chính đại ngủ trong giờ học. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn dục. Ngài lập tức đập bàn, tức giận nói: "Học viên phía dưới, đúng chính là nói trò đấy, tại sao lại ngủ trong giờ học, đứng dậy cho ta, nói trò tên gì?" Vừa hay đem tên đại tắc giết ra rõ khí. Lã Bất Thần đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị bạn cùng bàn đánh thức. "Ừ, làm cái gì vậy?" Lã Bất Thần mơ mơ hồ hồ liếc nhìn bạn cùng bàn với vẻ mặt bất mãn. "Trò tên dạy cho Tần, nói đi, trò tên là gì, lại dám ngủ trong tiết học của ta?" Ông lại không cho trò biết một chút lợi hại. Ta thật có lỗi với cái bộ dạng ba thước này." Giáo viên trẻ tuổi giận dữ nói. "Ờ Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Giáo viên hôm nay lại đổi người rồi à? Người không biết ta ư? Hắn khỏi ngược lại. Ta là giáo viên, có cần phải biết tên của từng học viên một không? Vị giáo viên trẻ tuổi chất vấn. Lâm Bắc Thần chỉ định nói, "Xin lỗi giáo viên, sau này ta sẽ không dám ngủ trên lớp nữa, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày." Lâm Bắc Thần ta xin thề. "Đi bệnh, nếu được thể tốt cũng có tác dụng." Giang Phiên trẻ tuổi của trách một tiếng, đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Đợi cho đến khi hắn phản ứng lại, Ngải lập tức khá hốc mục, Lâm Bắc Thần thì ra là hắn. Trùng điểm khối cũng không đối với ta, trong lớp này lại có đại thần Lâm Bắc Thần. Trừng ánh mắt của bao nhiêu người, Giang Phiên trẻ tuổi phản ứng cực nhanh, lập tức đi tới, vỗ vào vai của Lâm Bắc Thần nói: Trần Dinh trò xem này, ngủ trong lớp cũng không mặc thêm áo, trong giảng đường lạnh như vậy, nếu đều bị cảm lạnh thì phải làm sao? Mau ngồi đi, công vốn tất chỉ cho trò nghỉ phép không, cho trở về giường ngủ một giấc thật ngon. Ờ, không cần đâu. Lâm Bắc Thần cũng rất ngượng ngùng, làm ra như mình là một công tử ăn chơi trác táng ngang ngược càn rỡ không đối lý vậy. Tiết học xong, giáo viên trẻ tuổi dáng bài rất kinh hồn bạc vía. Nhưng tâm bắc thần lại rất nghiêm túc lắng nghe. Lục Tàn học, ra viện trẻ tuổi chủ động bước tới và báo tên của mình. Ta tên là Đường Thiên, là học viên bước ra từ văn bổng thành chúng ta. Trần hạ thần tượng của ta có thể cho ta xin chữ ký được không? Trong ba ngày tiếp tiếp, vận động nhiều người luôn được tiến hành trong trúc viện. Kiên Thiến và Thiên Thiên cùng Hàn Bất phụ ba người liên tiếp đột phá cực viện có hiệu quả rõ rệt. Thuần Minh Quý và Tiêu Minh Cam cũng lại lần nữa nâng cao. Ngược lại Đa vốn Ngụy Đình Tam Thạnh, Sở Ngân, Phan Nguyên Bẫn, Lục Hải Hải vẫn luôn thẳng cấp vững chắc, còn chưa có đột phá mới. Điều này nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Bước đột phá đầu tiên chắc chắn là tương đối dễ dàng, bởi vì đã có tích lũy từ trước. Nhưng lại nâng cao thêm nữa thì phải tốn thời gian và công sức. Nhờ mọi người đều tự tin gấp trăm lần, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được tốc độ và hiệu suất tu luyện của mình đang được nâng cao. Tới ngày thứ 4, lưu khai hải cuối cùng lần một lần đạt đột phá. Cũng vào lúc này, tin tức truyền đến, các đại biểu của đoàn giao lưu thiên kiêu cuối cùng cũng đã tới Vân Mộng Thành, được sắp xếp ở lại trong quán trọ lớn cách học viện số 30 không xa. Văn Học Lâm con gửi từ sở giáo dục tới mời trò tham dự bữa tiệc gặp mặt tối nay đấy." Giáo viên trẻ tuổi Trưởng Thiên đến tìm Lâm Bắc Thần. Bởi vì hắn đã giáo viên đầu tiên của trách Lâm Bắc Thần trên giảng đường. Đồng thời có được hiệu quả rõ rệt, khiến cho Lâm Bắc Thần từ đó về sau đã bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đường Thiên đã có được đại danh đấy lưng trong học viện số 3, đạt được tôn hiệu người thuần phục hoạn khố không tránh không đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp tự chối. Những ngày này ngoài đi đến thần điện học ra, thời gian còn lại hắn đều ở trong học viện số 3, một bước cũng không rời. Bởi vì sợ hại An Vương và Tần Tần lĩnh chủ trả thù. Ờ làm như vậy không được hay lắm, đúng chứ? Một hàng hắc tuyến trận trấn của Đường Tiễn tụ xuống, cho chính là cái tên đứng đầu bảng của văn võ thành chúng ta. Trình tán của Lâm Bắc Thận cũng có một hàng hắc tuyến rủ xuống, cái tên đứng đầu bạng "con mẹ ngươi". Ta lại không phải là cô nương của Thanh lâu. Đường giáo viên, thẩm thách của ngươi không đúng. Bọn họ đến Văn Bảo Thành là để đập phá hiện trường, muốn giành được sự tôn trọng. Chỉ cần ở trên võ đài hạ cục tất cả bọn họ lần được rồi, không dùng thực lực để nói chuyện, trước dùng cái cốc mời bọn họ mời bữa cơm, bọn họ cũng xem thường chúng ta. Lâm Bắc Thành tận tình khuyên nhủ nói, "Được thiên sủng sợ." Mặc dù cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể phản bác. Vậy ta đi nói với quan viên của Sở Giáo dục một tiếng." Được thiên sủng sợ quay đầu rời đi. Lâm Bắc Thành đi về phía Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam luống cuống ngồi tại chỗ, "Ca, ta đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, ta không ăn cơm tối nữa." ta về trước đây. Luyện công trước, có chuyện gì luyện công sau rồi đi. Lục Bắc Thần không nói không rằng, trực tiếp kéo hắn đi về phía Trúc viện. Tiêu Bính Cầm vô cùng hoảng sợ vùng vẫy nói: "Ca, bình tĩnh bình tĩnh, ca, người tìm Quang Tương tu luyện vô thượng kiếm cốt cùng ngươi đi." Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị lôi vào Trúc viện, "Cứu ta, mẹ ơi cứu ta." Tiếng thét thảm thiết của Tiêu Bính Cầm Từ trong trúc viện vọng ra, sau đó là tiếng đánh nhau bùm bùm. Thời gian cứ thế rồi nhanh. Ngày thứ tư, sau khi vận động nhiều người vào buổi sáng kết thúc, trong số các mục tiêu cảm hóa, chỉ còn lại một mình Đinh Tam Thạch là người duy nhất vẫn chưa nâng cao được mục tiêu cảnh giới nữa. Chỉ còn cách một bước nhỏ sau cùng để hoàn thành nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp. Lâm Bắc Thành cũng không vội vàng. Kinh Tam Thạch dù sao cũng là cảnh giới tổng sử cấp 6, để nâng cao lên một tiểu cảnh giới là chuyện không hề dễ dàng như vậy, cần có chút kiên nhẫn và cơ duyệt. Và hôm nay, cuộc thi giao lưu thiên kiều dành cho học viện sở cấp của hành tinh cuối cùng đã được tổ chức theo như lịch trình. Quy tắc của cuộc thi giao lưu lần này rất đơn giản, chính là võ đài quyết định thắng thua các thiên kiêu hàng đầu trong số các học viên sơ cấp đến từ 68 thành thị lớn nhỏ ở phong ngữ hành tình sẽ tiến hành đấu võ trên võ đài học viện sơ cấp số 3 ở Vân Mộng thành. Mặc dù bề ngoài là một cuộc thi giao lưu, nhưng từ xưa đến nay, vạn vô địch nhất, võ vô địch nhị, các thiên kiêu hàng đầu đến từ các đại thành sao lại không muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng Mình mới chẳng người đứng đầu thực sự trong số các học viện sơ cấp toàn tỉnh cỡ chứ. Do đó sự khốc liệt của cuộc chiến có thể tưởng tượng ra được. Tin tức chấn động toàn Vân Bổng thành còn thu hút ánh nhìn của quần chúng hơn cả trận trùng kích thiên kiều trận bá lần trước. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện cấp tỉnh. Sự kiện mở cửa toàn tỉnh, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp Bởi phát sóc trực tiếp do tỷ giáo dục tỉnh chủ trì và phòng giáo dục của bốn đại lĩnh cùng nhau tổ chức. Ngày từ sáng sớm, các ông kính thiền ri mục lớn nhỏ đã dày đặc nhắm vào toàn bộ võ đài, 360 độ không có góc chết, để đảm bảo rằng mỗi một ông kính đều có thể phát sóc trực tiếp những gì diễn ra trên võ đài, đến mọi ngõ ngách lớn nhỏ của thành thị một cách nhanh nhất và toàn diện nhất. Xung quanh trường đấu võ cũng tạm thời phân ra khu vực khán giả. Mua vé xem trận giống nhau. Các thị dân mua vé đứng theo dõi trận đấu ở khu vực khán đài. Còn trong ngoài học viện số 3 cũng dựng đến rất nhiều gian hàng tạm thời. Các thương hội đến từ các khu vực khác nhau trong tỉnh đã thuê các gian hàng tạm thời để bán và quảng cáo các sản phẩm của mình. Còn các thương hội và đoàn thể lớn trong Vân Mộng Thành cũng có được các san hàng ở vị trí không tồi. Mặt trời vừa ló ra từ đường chân trời, học viện số 3 đã đông nghít người. Đưa mắt nhìn lại, những cái đầu màu đen lắc lư trong sân trường, nhìn thoáng qua không thể thấy được phạm vi. Ba vị chủ nhiệm khối cũng tốn rất nhiều công sức tân trang và sửa chữa lại khuôn viên trường. Chỉ đáng tiếc bởi vì thời gian quá eo hẹp. Học viện số 3 trách nát lâu ngày, cho dù có cứu vãn như thế nào, cũng khó có thể so sánh được với các trường nổi tiếng lâu năm như Học viện Sở cấp số 1 hay Học viện Sở cấp Hoàng gia. Giờ tị, buổi sáng, giờ trái đất. Anh đắng tười sáng, không khí trong lành, chỉ số P2.5 bằng 0. Tân thành chủ thôi hảo, phong thần vĩ ngạ, nhỏ nhã anh Tuấn, chủ trì giải khai mạc của cuộc thi giao lưu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt thị dân toàn thành. Vị tân thành chủ này được các thị dân của Vân Mộng thành đánh giá khá là cao. Đây còn là danh vọng có được dưới tình huống so sánh với người tiền nhiệm là Lăng Quân Huệ. Có thể thấy được mị lực, nhân cách và thủ đoạn chấp chính cao minh của Thôi thành chủ. Bài phát biểu của Thôi Hạo đã nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Thôi mình quỳ đứng trong đám đông, nhìn cha mình tỏa sáng vạn trượng trên đệ đài, trong lòng tràn đầy tự hào và kiêu ngạo. Đây chính là phụ thân của ta. Hắn mất mẹ từ nhỏ, là phụ thân đã chăm dò cho hắn từng chút một, nuôi hắn trưởng thành. Trong suy nghĩ của hắn, cha giống như một dãy núi cao lớn uy nga, che mở chắn gió, cũng giống như gọn đản dẫn lối. Mỗi sự lựa chọn của cha Cuối cùng điều được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Cũng giống như lần này, bảo hắn đi tiếp cận Lâm Bắc Thần. Kết quả chỉ mới trong vài ngày ngắn ngủi đã thu được lợi ích cực lớn, chứ cải tu vi tăng vọt, thể chất cũng được cải thiện, mà trên người của Lâm Bắc Thần càng có một mị lực kỳ lạ khiến cho hắn bất giác đã sản sinh ra một suy nghĩ rằng Lâm Bắc Hữu với tên ăn chơi trác táng này thật ra cũng rất thú vị. Từ khi hiểu đến chuyện này, hắn luôn mong chờ mình có thể nhanh chóng trưởng thanh để chiếc giải gánh nặng và áp lực cùng với cha. Hy vọng lựa chọn đứng đổi lần này của cha là chính xác. Hắn trong lòng thậm nghĩ, bây giờ lâm bác thần, tứ bề khốn đốn, có thể kiên trì tiếp tục được hay không? Giờ những suy nghĩ của thôi mình quỹ, lại có một số quan phiền khác bước lên sân khấu, đọc diễn văn phát biểu các hoạt động của Việt Nam chức và các nghi thức tương tự đương nhiên là không thể thiếu được. Sau đó, là đại diện của các thiên kiêu hàng đầu phát biểu. Một thiếu thiên có tên là Trần Gia Thắng bước lên sân khấu và nói vài lời. "Hả? Tại sao không phải là Giang Tự Lữu hay là Lâm Bắc Thần? Kỳ quái, Lâm Bắc Thần đã làm cái gì?" Thông Minh Quỷ Hoàng Hồn quay đầu lại tìm kiếm xung quanh. Kết quả chỉ nhìn thấy ở bên rìa của trường đấu võ, Lâm Bắc Thành đặng bước, nượp quạt vàng tung tóe trên trận cái gì đó với một nhóm thường dân. Người đứng đầu chính là Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của phân hội Thiền Lý Hành. Ngoài mấy thường dân bản địa ra, còn có phải thường dân nước ngoài. Đến cuối cùng, cuộc tranh luận được coi như kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Bắc Thành. Mấy thường dân từng người một lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lâm Bắc Thận. Người sau hơi hé mở cái hộp, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng óng ánh tràn gặp ra, sau đó mỉm cười rạng rỡ vỗ ngực, đảm bảo cái gì đó. Lâm đại thiếu gia đang làm cái gì vậy? Thôi mình quỷ nghi ngờ đói. Chính vào lúc này, bốn quan tiền bối, cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của học viện giờ cấp năm nay chính thức bắt đầu. Sóng đó của thành chủ Thôi Hạo làn truyền khắp học viện số 3. Trong giây trao họ phấn khích, các tên kiêu đứng đầu đến từ các đại thành lần lượt bước lên lễ đài. Đều là các thiếu nam thiếu nữ tư thế oai hùng rạng rỡ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng bị đường thiên, người đảm nhiệm chức trưởng phụ tạm thời, lôi ra khỏi đám thường nhân, dẫn chưa thỏa mãn và bước lên võ đài. Cùng với 67 đối thủ khác biểu diễn công khai Khoảnh khắc vô khi hắn vừa xuất hiện Ngay tập tức dẫn tới tiếng treo hỏ Dùng như biển két sóng gầm Ở xung quanh Các tỷ dân của Vân Mộng Thành Đương nhiên là ủng hộ người mình nhất Ở trong thành này Lâm Bác Thần chắc chắn Đã tuyển thủ được yêu thích nhất Điểm này các tuyển thủ khác Hoàn toàn không thể nào so sánh được Gần một vạn người Lớn tiếng hoan hô Cái tên của cùng một người Một số thiên kiêu Cũng đều lần lượt thay đổi sắc mặt Xem ra Tên quân là áo lượt trong lời đồn Thần quyến giả Có được lòng người hơn so với trong tưởng tượng rồi Đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường Vận bộng thành Chỉ là một tiểu thành hẻo lánh mà thôi Trong lời đồn Đợt bác thần cũng chỉ là tu vi cảnh giới Võ sử cấp 4 Một đám nhà quê Trọng mấy chốc các ngươi sẽ biết cái gì mới là thiên kiều chân chính. Ngươi cũng kiêu ngạo quá đấy, đến cả tiệc gặp mặt cũng không tham dự. Một thiếu niên với mái tóc màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cười lạnh chế nhạo nói: "Quan viên của sở giáo dục cũng không mời được ngươi, ha <cười> ha ha. Như vậy thật là quá không đặt chúng ta vào mắt rồi đấy. Đúng vậy, ha ha. Thành khi không lớn, kiêu ngạo không nhỏ." chị dơ vòng ngươi cũng xứng coi thường chúng ta sao? Chỉ là một thân quần là áo lợt mà thôi, cũng không biết làm sao để trà trộn vào tên tuổi của một thân quyến giả. Ngay cả Giang tự lưu học trưởng cũng đến tham dự đúng giờ. Lâm bác thật gợi đặc biệt như vậy, ha <cười> ha, cứ như vậy mà coi thường chúng ta sao? Mấy thiên kiều cũng đều lần lượt chất vấn. Sức sự xa trí của trận pháp huyền văn. Giọng nói của các thiếu niên thiên kiều không chỉ thông qua phát sóng trực tiếp truyền đến khắp nơi trong tỉnh một cách rõ ràng mà ngay cả khán giả tại hiện trường cũng có thể nghe thấy rõ. Ngay lập tức, mùi thuốc súng bốc lên. Vô số ánh mắt tập trung vào người của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vững vàng như chó già, gật đầu lia lịa, cười khúc khích nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là coi thường các ngươi đấy, gậy cắn tà." Bạch Thiên Thiên Thiên Kiêu mở miệng nói: Ban đầu chỉ là chế nhạo vài câu mà thôi. Với tư cách là tuyển thủ sân nhà, Lâm Bắc Thần lại không tham dự buổi gặp mặt. Cảnh giá cũng đặt quá cao rồi. Hôm nay chế giễu vài câu, coi như đã cho Lâm Bắc Thần một trận đánh nhỏ vì tội quá kiêu ngạo. Nếu như đang ở thông minh, lúc này tùy tiện dùng những lời như có việc quá bận thì có thể bỏ qua được. Nhưng câu trả lời của Lâm Bắc Thần Ngày này cũng quá gợi đòn rồi, đúng chứ? Ngày lập tức, những tiền kiều đứng đầu vốn dĩ còn chưa tham gia vào cuộc thảo phạt cũng đều đen mặt lại, kiều ngạo, ngang ngược, quả nhìn là danh bắt hư truyền. Hy vọng lát nữa lên võ đài, người còn có thể ngông cuồng như vậy. Thiên tiền tóc đỏ cười lạnh nói Người sẽ sớm hiểu được cách gì gọi là quả báo Một thiếu nữ khác có mái tóc dài màu vàng nhạt lại nói. Trong đôi mắt của các thiên kiêu nhìn Lâm Bắc Thần đều mang theo hàm ý. Lâm Bắc Thần nhún vai. Lão tử đến để tham gia cuộc thi cũng không phải để giao lưu bạn bè. Đều không phải vì 100.000 tiền vàng, hắn đến cả cuộc thi này cũng lười tham gia. Ràng tự lực là ai? Lâm Bắc Thần lớn giọng hỏi, vẫn rất kiêu ngạo. Là ta. Một thiêu niên thần khoác áo choàng đỏ Với vẻ mặt mỉm cười Từ từ bước đến Chiều cao của hắn cũng không thua kém Lâm Bắc Thần là mấy Chưa đến 1m8 Giang người mảnh khẳng, vài vượn, eo ong, chân dài Thân hình có tỷ lệ rất cần đối Tọc đèn ngắn, dày, rậm Trông như đỉnh thép Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai Đưa nét góc độ rõ ràng Đôi mắt như bầu trời sâu xa Bên trong chứa cả giải ngân hà Mày kiếm xéo và tóc mai, mũi cao, miệng thẳng, thuộc toàn tại miền Nam theo ý nghĩa truyền thống. Đặc biệt là khi mỉm cười, có một cảm giác ấm áp như ánh nắng khiến trường gợi ta vừa nhìn thấy liền không khỏi tái sinh cảm giác thân thiết trong lòng. Mẹ kiếp, đẹp trai như vậy sao? Chỉ kém một chút xíu nữa thôi là đời kiếp ta rồi. Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ.